Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. chương 264 Xã tầm của đằng Thanh Sơn Trên bầu trời, một bằng trăng sáng cố độc tỏa ra ánh sáng mông lung Như sát lên mặt đất một tấm lụa mỏng màu vàng Trên mặt đất mênh mông, mơ hồ có thể thấy một con tuần mã chạy như bay trên quần đạo Đó chính là đằng Thanh Sơn cưỡi ô văn mã Mấy bộ sách này là phiên bản tháng 10. Đằng thầy Sơn biết, bốn bảng cấp bậc trên Kiều Châu cứ nửa năm mới cập nhật một lần. muốn bảng này đều được làm vào đầu tháng 4 và đến đầu tháng 10 lại ra phiên bản mới. Nhưng vạn tự lâu bán 100 lượng bạc một bản tìm long bảng và số phượng bảng giá gấp 10 lần địa bảng. Từ trước đến nay, ta còn chưa xem kỹ tìm long bảng và số phượng bảng bao giờ. Vừa cỡ ngựa, vừa đọc, Thì cũng chỉ có nhân mã hợp nhất Cũng thêm thị lực có thể nhìn trong đêm tối Mới có thể vừa đọc sách vừa cỡ ngợi trong đêm Lật qua lật lại địa bàng một chút Rồi sau đó mở tiềm lông bàng dày cục ra Chỉ một người mà đã dày bằng cả quyền địa bàng rồi Không biết suốt cục có nội dung gì thế Vừa lật ra Đã thấy đứng đầu tiềm lông bàng Chính là đằng Thanh Sơn Bên trong miêu tả đằng Thanh Sơn rất cẩn thận Thiên tài Đằng Thanh Sơn thấy người ta gọi mình như vậy Bèn lắc đầu cười Hắn tiếp tục lật xem phía sau Chẳng mấy chốc đã xem xong phần miêu tả một người tiềm long bảng Miêu tả một người bằng địa bảng Miêu tả 72 người Giá cả lại đắt hơn 10 lần Chẳng trách ở phía sau quyền này Còn có nhiều nội dung hơn Đảng thanh sơn phát hiện ra việc miêu tả Những người đứng trong tiềm long bảng Chỉ mới chiếm một nửa bộ sách Còn nửa bản dưới miêu tả rất nhiều anh hào Khác ở Kiều Châu ừ, Phiên bản đầu tháng riêng Đảng thanh sơn vừa thấy ngày xuất bản Sẽ thấy trong bốn bảng này, ghi lại quá ít anh hùng hào kiệt. Trong khi đó, trên kiểu châu đại địa chúng ta lại có vô số hào kiệt. Nên vạn tượng môn liền ghi lại rất nhiều hào kiệt vào kiểu châu hào kiệt kỳ sự này. Kiểu châu hào kiệt kỳ sự được in trong tiếng Long Bảng và dô phường bảng. Mỗi tháng cập nhật một lần, đằng Thanh Sơn nhìn mấy dòng này không khỏi phí cười. Ha, ha, vạn tượng môn này quả nhiên biết cách kiếm tiền. Một tháng cập nhật một lần. Một quyền 100 lượng bạc Rất nhiều người phòng trừ mỗi tháng đều mua nó Không biết cái này kiếm lời bao nhiêu tiền đây Cho dù chỉ mua tiềm long bạc thôi Một năm cũng đã làm 1.200 lượng bạc rồi Đây chỉ là một người Rất nhiều tông phái, phú thương đều mua nó Cho dù chỉ có một vạn người mua Thì cũng có hơn 1.000 vạn lượng bạc Còn cả những người vãng lai like Cũng thường xuyên mua Cũng có rất nhiều vũ giả cũng sẽ mua Nhầm nhầm thì một quyền tiềm long bạc Một năm lời một ức lượng bạc cũng không có gì là lạ Chỉ một quyển tìm long bảng Đã lời một ức lượng bạc Tương đương trăm vạn lượng hoàng kim Con số này chỉ là một bộ phận làm ăn nhỏ của vạn tượng môn thôi Vạn tượng môn này thật là lắm tiền Nhưng bọn họ cũng biết cách kiếm tiền Đành thanh sơn tán phục Một quyển sách bản thân nó không đáng bao nhiêu tiền Nhưng tin tức trong đó lại rất đáng giá Còn vạn tượng môn thì phân bố khắp các nơi trên kiểu Châu Việc thu thập tin tình báo là rất xẻ Kiều Châu Hào Kiệt kỳ sự rất hấp dẫn Trong đó ghi chép nhân vật Hào Kiệt các nơi trên Kiều Châu đại địa Rất nhiều thủ lĩnh mã tạc cũng có trong danh sách bản ghi chép này Chuyện đứng đầu là nói về đằng Thây Sơn Ủa, ở đây có ghi lại cả chuyện ở ổ thành Cũng đúng, vì đây là bản đầu tháng riêng Còn trận chiến đó diễn ra vào ngày 28 tháng chạp Với tin tình báo của bạn tượng môn trong một ngày là biết rồi đến cả câu nói của ta mà cũng ghi lại. Về nội dung bản ghi chép có hai nửa, một nửa tường thuật lại, đồng thời một nửa cũng có bình luận. Khi Thanh Sơn đọc tới chỗ nói mình là đệ nhất thiên tài trên cửu châu đại địa trong lịch sử ngàn năm. Đệ nhất thiên tài trong vòng ngàn năm, Đăng Thanh Sơn lắc đầu cười. Kỳ thật, ta bây giờ mới chỉ đạt tới Tiên Thiên hư đan thôi, cũng chưa đạt tới Tiên Thiên thực đan. Sở sĩ mạnh là dựa vào nội gia quyền tu luyện về sức mạnh thân thể mà thôi. Nói về thiên phú, Đằng Thanh Sơn biết rõ Mình nhiều nhất xem như tượng đẳng Nhưng không được tính là đệ nhất ngàn năm Xem xong bộ sách Sau đó đằng Thanh Sơn lại đắm chìm vào cảnh sở nhân mã hầm nhất chim đắm trong thiên địa Cộp, cộp, cộp Một đêm chạy như bay Đại Thảo Nguyên minh mông khôn cùng Cả lục địa Kiều Châu đại địa Phía Nam Kiều Châu là Man Hoàng vô tận Còn phương Bắc Kiều Châu chính là Đại Thảo Nguyên minh mông Man Hoàng và Thảo Nguyên Một Nam một Bắc chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn Suốt cuộc rộng bao nhiêu, màn hóa tất nhiên bất tất phải nói. Trên thảo nguyên dân cư rất thưa, có đôi khi vài dặm cũng không nhìn thấy một người. Nhưng đừng có nghĩ dân cư đại thảo nguyên thưa như thế. Không nói về rất nhiều bộ lạc trên thảo nguyên. Chỉ cần tam đại vương quốc trong thảo nguyên, cộng dân cư lạ đã quá một triệu rồi. Trước giờ chưa ai tính số dân cư trên thảo nguyên cả. Nhưng cả một vùng hoang vắng rộng lớn như vậy, thế mà tổng dân cư lại nhiều như thế. Thì có thể tưởng tượng được phạm vi rộng thế nào Bằng qua đại Thảo Nguyên Là một việc vô cùng khó Bởi vì có quá nhiều bộ lạc, mạo tặc Nhưng đối với thiên thiên cường giả Việc này không có gì khó khăn Buổi sáng mặt trời đỏ ối vắt từ từ Bay lên ở phương đông Ánh sáng ấm áp chiếu dõi khắp Thảo Nguyên khôn cùng Cộc, cộc Một con Tuấn mã lao nhanh tới Suốt cuộc tới Thảo Nguyên rồi Đằng thế Sơn nhảy xuống ngựa Nhìn cảnh sát Thảo Nguyên không khỏi hơi chấn động Bầu trời xanh thẳm, điểm vài sợi mây trắng Thảo Nguyên đầu mùa xuân Khắp nơi một màu vàng, trải dài ra vô tận Đằng Thanh Sơn sinh ra một loại ảo giác Thế giới tự hồ chính là một bãi cỏ rộng lớn, vô hạn Còn bầu trời tự như cái nắp đệ lại cả thế giới này Ở chân trời, Thảo Nguyên như hòa với bầu trời Mênh mông, khôn cùng Trước mặt Thảo Nguyên mênh mông khôn cùng Bầu trời rộng vô hạn Đằng Thanh Sơn nhất thời cảm thấy mình nhỏ bé biết bao nhiêu Tự như một viên cát trong thiên địa Đứng trên mặt đất, đằng Thanh Sơn cảm thấy Mặt đất chính là gốc của mình Bầu trời và mặt đất Nếu chung quanh có người Sẽ phát hiện đằng Thanh Sơn lúc này lại thi triển hoành quyền Trong hành ý ngũ hành quyền Trên mặt còn hiện lên nụ cười như trẻ con Một chiêu một thức Chậm rãi như đầy gối say Dần dần hẳn nhắm mắt lại Trình độ ngũ hành quyền của Đàng Thanh Sơn Sớm đã đạt tới cảnh giới tông sư rồi Mấy năm nay, hắn đều suy nghĩ mài rũa tam thể thức, ngược lại rất ít luyện ngũ hành quyền. những lúc này, ngay từ đầu hành quyền của Đàng Thanh Sơn còn có chút dấu vết của ngũ hành quyền. Nhưng theo thời gian trôi qua, quyền pháp đằng Thanh Sơn cũng dần dần biến đổi. Một canh giờ, hai canh giờ, mặt trời từ phương đông tới giữa trời rồi lệch về phương Tây. Trên thảo nguyên, cũng có người đi qua cũng thấy đằng Thanh Sơn đang luyện quyền. Nhưng những ngày này chỉ cảm thấy quyền pháp của đằng Thanh Sơn rất chậm, cũng không thèm để ý tới. Chiếc nguyên mênh mông, đằng thây Sơn nhắm mắt lại, diễn luyện hoành quyền. Hoành quyền lúc này so với hoành quyền của ngũ hoành, hoành quyền đã hoàn toàn khác hẳn. Mỗi chiều mỗi thức, nhanh như thiềm điện. Nhưng nhìn qua lại thông thả như đầy cối say. Bầu trời phía tây đã đỏ rực, lúc này có một nhóm người đi ngang qua. Xem kìa, người nọ đang làm gì đó. Quyến pháp chậm thật, còn nhắm mắt lại nữa. Một thiếu nữ thảo nguyên mặc áo choàng lục sắc. Biên hồng đeo một cái thắt lưng tơ, kinh ngạc chỉ vào đằng Thanh Sơn nói là nhân thắc nhã, người đó có thể là một vũ giả đó Chàng hán thảo nguyên mặc áo tròn cao cổ, mở miệng nói Đột nhiên trong đội ngũ họ có một thanh niên gầy gò đi về phía đằng Thanh Sơn Rồi cầm lấy dây cương con ô văn mã cách đằng Thanh Sơn mới trượng Con ô văn mã hí một tiếng Thanh niên trộm ngựa, bị dọa nhảy lên rồi lập tức nhìn lại đằng Thanh Sơn Nhưng đằng Thanh Sơn vẫn nhắm mắt đánh quyền như trước Ô địch, người làm gì thế? Thiều nữ thỏng nguyên giận dữ Đây là ô văn mã Thanh niên gầy gò cười nói Gần ngàn lực bạc một con Tay ra đó đổ mua Trăm đầu cừu của hai bộ lạc chúng ta đó Ô địch, buông ngựa ra Đó là ngựa của nam nhân Đang luyện quyền đó Lão giả tóc bạc trắng, đội bụi tròn cũng màu trắng quát lên Buông ra thiếu nữ thỏng nguyên quát Nay nhân thác nhã, người đừng có nằm mộng Giá của nó tới Ai đầu cứu lận Còn nhiều hơn tất cả tài sản của ta nhiều Tên thanh niên thảo nguyên gọi là Ô địch Nhảy lên con ô văn mã Con ô văn mã sớm đã được thuần dưỡng Cũng không phản kháng Ô địch thúc vào bụng ngựa Ô văn mã lập tức lao về phía xa xa Nài nhân thác nhã Có bổn sự thì đuổi theo đi Ha ha thiếu nữ thảo nguyên giận dữ Nàng lập tức chạy đến bên người đằng thanh sơn Ngựa của người bị trộm rồi thiếu nữ thảo nguyên lôi tay đằng thanh sơn Bùng Khi thiểu nữ Thảo Nguyên vừa chạm vào thân thể đằng Thanh Sơn Lập tức bị trấn văng lên Rồi sau đó ngã sấp xuống bãi cỏ May mà bãi cỏ khá dày Nên không xảy ra đại sự Nay nhân thắt nhã Nhất thời trong đội ngũ đó không ít người kinh hô chạy tới Đằng Thanh Sơn lúc này cũng mở mắt ra Ánh mắt cũng khôi phục Về thanh tĩnh Vừa rồi ta Đằng Thanh Sơn liếc mắt thấy mặt trời đỏ sực phía tây Cái gì? Đã hoàng hôn rồi à? Đàng Thanh Sơn loàng thoáng nhớ lại Một chút gì đó Nàng nhân thác nhã, không có việc gì chứ Không ít người vây quanh thiếu nữ đó Người bị sao thế Một hán từ thảo nguyên căm tức nhìn đằng Thanh Sơn Ngựa của người bị trộm là nhân thác nhã hào tâm tới nói cho người Người còn làm nàng bị thương Đằng Thanh Sơn cũng thấy xa xa Có bóng người cười ô văn mã, không khỏi cứu khổ Ô văn mã Bị trộm thì thôi, một con ô văn mã Căn bản không phải từ đằng Thanh Sơn quan tâm Không ngờ Một lần khó khăn lắm mới đốn ngộ lại bị phá hỏng mất. Xin lỗi, vừa rồi ta đang luyện quyền, không biết thật. Đằng Thanh Sơn vẫn chân thành xin lỗi. Hán hiểu, thiếu nữ thảo viên đó không phải cố ý. Nài nhân tác nhã đã đứng lên, chạy tới. Một đôi mắt linh động tinh khiết nhìn chầm chầm vào đằng Thanh Sơn, hương vấn nói. Người thật là lợi hại. Ta mới đụng người một chút, đã bị đánh bay. Ta cũng có cảm giác được trong đó có nội kinh nữa. Người khẳng định là một cao thủ rất lợi hại. Người dạy ta nhé Sẽ ta chiêu đánh bay người lúc nãy ấy Ta còn có việc Đằng Thanh Sơn nhìn mọi người cười nói Xin đi trước Lập tức đằng Thanh Sơn một mình một người Đi về phương Bắc Cùng chúng ta đi nhé Cô nương Thảo Nguyên vẫn còn hô Nhưng thân hình đằng Thanh Sơn trượt lơ lửng Rồi chẳng mấy chốc đã đi rất xa Đây là một cao thủ Cao thủ rất lợi hại Mọi người kiếp sợ nhìn hình bóng đằng Thanh Sơn rời đi Chỉ thấy thấp thoáng một chút Trong chốc lát đã ra rất xa Họ chưa bao giờ gặp qua thực lực này Ta nói là một cao thủ mà Đã nhấn thách nhạn bất lực sán mắt vào bóng người Giờ còn rất nhỏ Đã đi rất xa Nếu có thể dạy ta được thì tốt quá Trên thảo nguyên rộng lớn Đằng tay Sơn một mình một người lưng đeo ba lô hành tàu Cô nương đó không nên lay ta tỉnh dậy Đằng tay Sơn đi trên thảo nguyên Giờ khóc giờ cười Rất không cam lòng Đằng tay Sơn nắm chặt nắm tay Chỉ thấy trên nắm tay đằng tay Sơn ẩn ẩn Có lùng điện màu vàng đất Trột vấy lên rồi biến mất a Đằng Thanh Sơn không kìm được gầm lên một tiếng Ta nên cao hứng Hay ta nên phẫn nộ đây Đằng Thanh Sơn hiểu rõ Một ngày vừa qua đã phát sinh việc gì Khi đằng Thanh Sơn còn ở đằng Giai Trang Hàn đã nghĩ đến Phải giảng chế ra một bộ phương pháp tu luyện nội gia quyền lợi hại hơn cả Hồ Hình Thông Tân Tuật Mục tiêu đó đằng Thanh Sơn chưa bao giờ bỏ qua Đằng Thanh Sơn luôn luôn luyện tập Tam thể thước Còn hình ý ngũ hành thương, đằng Thanh Sơn đã sáng tạo ra bốn chiêu, thương pháp cũng ẩn chứa ý cảnh của nội gia quyền. Đối với đằng Thanh Sơn, tu luyện nội kinh, tiên thiên chân nguyên chỉ là tiện thể thôi. Vốn luận là kiếp trước hay kiếp này, phần tinh lực hao phí nhiều nhất vẫn là nội gia quyền, nhưng vì linh khí địa cầu rất lõa. Nên lên được cảnh giới tông sư đã là cực hạn rồi. Đằng Thanh Sơn sớm đã đạt tới cảnh giới tông sư, nhưng hắn cho rằng trên cảnh giới tông sư còn có cảnh giới cao thâm hơn. Muốn đạt tới cấp độ cao hơn, phải sáng chế ra một bộ quyền pháp nội gia quyền, lợi hại hơn cả hồ hình thông thân thuật. Vừa rồi, vừa rồi, nếu nàng không quấy giày ta, để ta tiếp tục dưới cảnh giới này, tu luyện thêm 10 bữa nửa tháng, phòng trường có thể sáng chế ra một bộ quyền pháp nội gia quyền còn cao thâm hơn cả hồ hình thông thuần thuật. Đằng Thanh Sơn hậm hực, loại đốn ngộ này là rất khó có được. Thứ nhất, Đằng Thanh Sơn trải qua nhiều gặp khó khăn. Ngàn trổ, Gia Cát Thanh lại chết đi bị bóc bách ly khai thân nhân, tất cả những việc này không có tác dụng rèn luyện tâm linh Đằng Sơn. Thứ hai, Đằng Thanh Sơn cũng đã tích lũy từ từ, kiếp trước hắn đã là tông kiếp này tu luyện hơn 15 năm. Hàng năm khổ tu tam thi thức, cảnh giới cũng đạt tới một mức rất cao. Tích lũy từ từ, sẽ sẵn sàng cho đến lúc đúng ngộ. Thứ ba, cũng luôn luôn rơi vào hiểm cảnh bị đuổi giết. Vừa đi ra đại nguyên, thấy bầu trời, nguyên giọng lớn, mặt đất mênh mông, Làm tân thần hắn bị chấn động ba cái kết hợp Nên vừa rồi đằng Thanh Sơn trong cơn trấn động Rơi vào ý cảnh huyền bí Chỉ luyện một ngày Cũng đã bắt đầu có sự sáng tạo cho bộ quyền pháp mới Đằng Thanh Sơn bây giờ chỉ nhớ được hai thức Trên thảo nguyên đằng Thanh Sơn Đang diễn luyện 2 thức đó Nhưng diễn luyện đã nửa canh giờ rồi Mà đằng Thanh Sơn Vẫn không thể làm gì được Không thể làm gì hơn được Vẫn có một loại cảm giác muốn bùng nổ Lại đột nhiên bị cắt đứt, cảm giác muốn thổ huyết Đằng Thanh Sơn cảm thấy khí huyết di động trong di động trong cơ thể Xem ra cảnh giới của ta chưa tới Chỉ có ở những trạng thái đặc thù mới có thể diễn luyện như ý được Chỉ một ngày, những thành quả lại làm cho đằng Thanh Sơn vô cùng kích động Nguyên lai like trên cảnh giới nội gia quyền tông sư lại chính là khai thông thiên điệm Đằng Thanh Sơn nhìn nắm tay, mơ hồ, có hào quang màu vàng đất lấy ra Cái thứ mà ta đốn ngộ vừa rồi hẳn là hành thổ trong thiên địa ngũ hành Đáng tiếc, ta vừa mới sờ vào lớp vỏ ngoài thôi. Đáng thanh sơn mặc dù hơi không cam lòng, nhưng cũng có chút kích động. Bởi vì, hắn rốt cục không phải mờ mịt vô chi nữa, mà đã có một phương hướng chính xác. Lần này, ta có thể đốn ngộ, chứng tỏ cảnh giới nội gia quyền của ta đã tới gần cực hạn. Chỉ cần tiếp tục tu luyện như vậy, khẳng định có thể đột phá cảnh giới tông sư, đạt tới một tầm cao mới. Đáng thanh sơn cảm thấy, trong mình luôn luôn có một dạ tâm. Trên kiều Châu đại địa Có hai loại hệ thống tu luyện Một là đạo gia Vô luận là các đại tông phái như Vũ Hoàng Môn Doanh thị gia tộc cho đến Quy Nguyên Tông Đều chủ yếu theo bốn giai đoạn Hậu Thiên, Tiên Thiên, Hư Cảnh, Chí Cường Tu luyện đội kinh chính là tu luyện chân nguyên Là luyện xuất gia Tiên Thiên Kim Đan ở Đan Điển Một đường khác là Phật Tông Phật Tông tu luyện chủ yếu là Mani Tự Bình thường chia làm bốn giai đoạn Vũ Tăng, La Hán, Bồ Tát Phật trí cường, tu luyện xá lị tử Vị trí của nó ở trong Lê hoàn cung Nhưng đằng Thanh Sơn có một dạ tâm khác Đó là ngoài hai hệ vượt tâm tạo ra sáng chế do loại hệ thống thứ ba Hệ thống nội gia quyền Trong kế hoạch này Hệ thống chủ yếu không phải là tu luyện Lê hoàn cung Cũng không phải là đan điển Mà chủ tu là thân thể con người Hệ thống cảnh giới nội gia quyền này Chia làm võ giả bình thường Tông sư Về phần trên cảnh giới tông sư Thì đằng Thanh Sơn chưa biết Nhưng bây giờ đã sở tược tới bởi của nó. Sắp tới cần phải đi xem xét thủ pháp do Vũ Hoàng Môn lưu lại. Nhưng quan trọng nhất phải sáng chế ra nội gia quyền tầng thứ ba. Đằng Thanh Sơn lúc này hùng tâm vạn trượng, dưới bầu trời vô tận. Trên thảo nguyên mênh mông, Đằng Thanh Sơn một mình, một người hành tộc. chương 265 Máu chảy thành sông Ở kiếp trước, sau khi tử miêu chết Đằng Thanh Sơn đem hết tâm lực Theo đuổi võ đạo đỉnh cao Võ đạo đỉnh cao Đây là thứ mà từ đầy lòng Đằng Thanh Sơn vẫn theo đuổi Đến kiếp này, đằng Thanh Sơn cũng chưa bao giờ Bỏ qua ý định muốn sáng tạo ra Một bộ nội gia quyền cho riêng mình Xong đã mất rất nhiều năm Hắn luôn lạc trong bóng tối Không tìm thấy đường ra Cho đến lúc bước vào đại thảo nguyên Trong lòng mới chợt có sự đối ngộ Mặc dù bị cắt ngang Nhưng như thế cũng đủ để đằng Thanh Sơn có thể xác định được phương hướng cho bản thân. Tiến về Bắc Hải để xem Khai Sơn tam thập lục thức kia. Đằng Thanh Sơn chẳng quan tâm đến điều này lắm. Bây giờ, hắn chỉ khát khao sáng tạo ra một bộ nội gia quyền cao thâm. Nếu tương lai đến Bắc Hải đại lục, tới được thần phủ Sơn, có thể hiểu được Khai Sơn tam thập lục thức, thì lúc đó, vạn pháp tương thông, bất luận là Mani Tự, hay Vũ Hoàng Môn, tranh thị gia tộc, hay tu luyện tới cảnh giới Bồ Tát. Hay hư cảnh cũng đều là cảm ngộ thiên địa giống nhau mà thôi Còn nội gia quyền của ta Đạt tới tầng này thì cũng giống như thế Quan khán khai sơn Tam thập lục thức Sẽ có lượng cho việc ta cảm ngộ thiên địa Đằng tay sơn hiểu rất rõ điều này Nhưng đằng tay sơn Cũng cảm thấy nghi hoặc Nếu không phải mình được năng lượng trong khai sơn thần phù Ở thiên hồng thủy cung cường hóa Thì thân thể ta phòng trừng Cũng chỉ khoảng trên 20 vạn cân ký lực Sức mạnh thân thể đơn tuần Cũng chỉ có thể so được với thiên thiên hư đan thôi. Nhưng bây giờ, tại sao ta có thể cảm ngộ thiên đạo được cơ chứ? Đằng Thanh Sơn trong lòng có chút thắc mắc. Hán hiểu rõ rằng ở trong thiên hồng thúy cung, Thực lực mình, bạo tăng, thuần túy là nhiều vào ngoại lực. Đó tuyệt không phải là do dựa vào quyền pháp, Mà từng bước tu luyện đi lên. Mặc dù nghi hoặc, nhưng Đàng Thanh Sơn vẫn chuyên tâm khổ tu trong tảo nguyên. Đằng Thanh Sơn lưng đeo ba lô, như một khổ tu giả. Trong thảo nguyên mênh mông di chuyển hết sức chậm chạp Lấy trời làm chăn Lấy đất làm giường Quên đi tất cả phiền não, thù hận Trong lòng chỉ có việc theo đuổi đại đạo Bước vào thảo nguyên được một tháng Đằng Thanh Sơn đã ra ngoài phạm vi thế lực của tuyết ứng giáo Vị trí bây giờ thuộc về khu vực bên ngoài đại thảo nguyên Dọc theo đường đi Đăng Thanh Sơn mặc dù gặp phải chút ít phiền toái Nhưng vấn đề cũng không lớn Sang thằng thứ hai và thằng thứ ba Đằng Thanh Sơn đang hành tẩu trong phạm vi thế lực của ba đại vương quốc trên Thường Nguyên. Trong hai tháng này, Đặng Thanh Sơn từng giết tróc tầng tay một lần. Lần đó, hắn đã khiến cho máu chảy thành sông. Đó là do một đội mã tặc cướp bóc trên Thường Nguyên, đụng phải Đặng Thanh Sơn đang độc hành. Lúc đó, tất cả quần áo Đặng Thanh Sơn mặc trên người đã rách gần hết. Đôi giày đi ở dưới chân rách bươm, tựa như một tên khát cái. Có thể đám mã tặc không tìm được con mồi, họ hét phi ngựa ngang qua Đặng Thanh Sơn. Có tên mã tạc tùy ý chém một đao muốn giết đằng Thanh Sơn cho đỡ tức. Việc mã tạc tùy ý giết người trên thảo nguyên là chuyện rất bình thường. Đáng tiếc, lần này chúng đụng phải tấm sắt cứng. Cả đội mã tạc có hơn 90 người. Đương trường bị đằng Thanh Sơn đánh chết 30 tên. Những tên khác lập tức. Lập tức, thúc ngựa bỏ chạy. Đằng Thanh Sơn căn bản không quan tâm. Tiếp tục một đường chứng đắm vào trong tu luyện, suy nghĩ về hành thủ quyền pháp. Nhưng đằng Thanh Sơn không ngờ. Đội mãn tặc này lại là Thương lang quân đoàn của Kim Lang Vương quốc, một trong số ba đại vương quốc trên thảo nguyên. Vì người trên thảo nguyên tính tình bạo ngược, nên ba đại vương quốc cũng phòng phòng túng cho quân đội mình. Bọn họ phải ra một bộ phận nhân mã, xà làm mã tặc, đi cấp đoạt ở những vùng thuộc phạm vi thế lực của đối phương. 30 tên bị Đảng Thanh Sơn giết chết, chết, 60 tên may mắn còn sống chạy về biên giới vương quốc. Ở vùng biên giới này, hiện đang có 10 vạn quân sĩ của Bắc Trấn Thương Lan, Quân đoàn đóng quân Bắc chấn đại quân Là một trong số năm chấn của thương lang quân đoàn Sao lại chỉ vì 30 người Mà đi tìm một tên độc hành trên thảo viên trứ Theo đạo lý Việc này cũng coi như xong Nhưng Đằng Thây Sơn một đường hướng Bắc Suốt cục cũng đi tới biên giới Kim Lan Vương Quốc Vừa tới nơi liền bị 60 tên mã tạc lúc trước May mắn còn sống Lúc này đang là quân sĩ tuần tra trông thấy Những tên này nhìn rằng Một bảo thủ cho huynh đệ bị giết chết Nên ngay lập tức thông báo cho lãnh đạo Những người độc hành cũng không có gì đáng coi trọng Đương nhiên chúng không ngại phá người đi giết Nhưng vừa động vào hắn Thì đúng là ăn một quả đắng Khi tướng quân Bắc trấn Ít được tin một người giết chết 800 quân sĩ Hắn vô cùng giận dữ Hạ lệnh Cho dù là cường giả thiên thiên kim đan Thì hắn cũng chỉ có một người Chỉ cần hắn cạn kiệt thiên thiên chân nguyên Là có thể giết chết hắn Trên đại thảo nguyên Tám đại tông phái chưa từng có tư cách khống chế Ba đại vương quốc Ở đây, ba đại vương quốc là cường đại nhất Xít chóc, nhất thời bắt đầu Người thảo nguyên hung hãn thành tính Họ đã chết nhiều huynh đệ như vậy Vẫn còn ôm ý nghĩ Muốn tiêu hao cạn kiệt chân nguyên đối phương Rồi giết chết hắn Trận chiến tiếp tục Từ giữa trưa đánh tới chạm vạn Khi mặt trời đỏ ối hạ dần về phía chân trời Cả một vùng thảo nguyên mênh mông Hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ Lúc đầu Tên lọc hành này sĩ chóc cũng không nhanh lắm Nhưng về sau, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh Quyền Pháp toạt nhìn hết sức chậm chạc Nhưng lại nhanh như thiền điện Cơ hồ trong nháy mắt đã chết mất 10 người Trong nửa canh giờ ngắn ngủi cuối cùng Số quân sĩ bị đánh chết đã vượt qua số bị chết 3 canh giờ trước Một trận chiến Bắc Trần Đại Quân chết trên vạn 1.6.000 người bị thương trên 3000 người. Ngay từ đầu, bọn họ với thái độ cao cao tại thượng muốn xử tử Đàng Thanh Sơn, sau đó lại vẫn còn ôm hy vọng muốn Đàng Thanh Sơn tiêu hao chân nguyên mà chết, nên ra lệnh cho vô số quân sĩ cùng lao lên. Mãi về sau, khi số người chết đã quá nhiều, quan hạt làm đỏ mắt tất cả các binh sĩ, nhưng cuối cùng họ cũng biết sợ chết, thoái lui, lùi về phía sau, chạy trốn, chạy trốn tên tướng quân đại quân Bắc Chấn Sắc mặt trắng bạch thì Thảo nói Hắn không phải là người, không phải là người Hắn là A Lạp Đạt, ác ma A Lạp Đạt Khổ tu trên Thảo Nguyên, đằng Thây Sơn cũng hiểu biết về cuộc sống của những người trên Thảo Nguyên Ở Cửu Châu đại địa đằng Thây Sơn chỉ biết Hai Châu Ú Yến là lạnh khủng khiếp Còn dân sống ở Thảo Nguyên lại cực kỳ hung hãn Mức độ hung hãn của dân Hai Châu Ú Yến có thể nói là đứng đầu Cửu Châu Nhưng hàng năm, những người sống trên đại thảo nguyên vẫn không ngừng công kích hai châu ù yến. Bởi vậy, có thể tưởng tượng được người thảo nguyên hung hãn tới mức độ nào. Nó đúng ra không phải là hung hãn mà là hung tàn. Mấy tháng trôi qua, khi bộ máy ngàn dặm, từ ngoài tới giữa thảo nguyên, đằng Thanh Sơn đang ở một bộ lạc thảo nguyên bình thường. Họ rất hiểu khách đối với những nữ nhân bên ngoài. Bình thường, khi Đàng Thanh Sơn muốn ăn cơm, hắn sẽ dừng lại ăn với người của bộ lạc nào đó. Sau đó bỏ ra một chút bắt vụng là xong Những tiểu bộ lạc trên Thảo Nguyên Là tầng dưới chót của Đại Thảo Nguyên Họ nuôi dê, nuôi bò Sống du canh, dô cư Tóm lại, họ có thực lực rất yếu Một vài Đại Bộ Lạc Thì rất bà đạo Chuyên chèn ép các tiểu bộ lạc Thậm chí còn cướp giật như mã tặc Còn ba Đại Vương Quốc Thì càng dã man hơn Bên trong Vương Quốc cũng có Vũ giả Cường Đại Thậm chí còn có Thiên Thiên Cường giả Do Thảo Nguyên rất hoang vắng Nên lãnh thổ ba đại vương quốc cũng vươn tới hết mức có thể Bình thường, họ luôn luôn muốn làm suy yếu đối phương, cường đại chính mình Quân đội của tam đại vương quốc còn đáng sợ hơn mã tặc Đối với những người chỉ muốn giết mình, Đàng Thanh Sơn đương nhiên không lưu thủ Vốn Đàng Thanh Sơn chỉ muốn giết vài người để đi qua thôi Ai có thể tưởng tượng được, đám quân sĩ này chạy tới nhanh như gió Trùng điệp vây kín đằng Thanh Sơn Cùng tiễn, thần nỗ, dầu dôi, thậm chí hàng loạt trọng binh xông vào Tóm lại, tất cả chỉ muốn giết đằng Thanh Sơn tiêu hao mà chết. Tóm lại, tất cả chỉ muốn đằng Thanh Sơn tiêu hao mà chết. Nếu hắn là một cường giả tiên thiên kim đan, khi bị thiên quân vạn mã về kín, tuyệt đối không phải không có khả năng bị tiêu hao mà chết. Đáng tiếc, chúng ta phải đằng Thanh Sơn, trên cửu châu đại điện. Duy nhất, chỉ có một tông sư nội gia quyền, bọn chúng chết trên một vạn 6.000 người, bị thương 3.000. Tin thức này căn bản không thể giấu được Nó như một con gió nhanh chóng Chuyển đến Đại Thảo Nguyên Chuyển khắp Đại Thảo Nguyên Vô số mã tạc đều hòa sợ Sợ phải chặn mặt tên độc hành quái dị này Cường giả của ba đại vương quốc trên Thảo Nguyên cũng rung rợ Có thể xếp gần hai vạn người Thì chỉ có hư cảnh cường giả với chân nguyên vô tận Mới có thể làm được Đằng Thanh Sơn tiến vào Thảo Nguyên tháng 4 Tiến vào Thảo Nguyên tháng thứ 4 Một hồ nước tựa như một mặt gương, giống hệt như một hòn ngọc trần trâu trên đại thảo nguyên. Ánh mặt trời chiều xuống mặt hồ phản chiếu những tia sáng lấp lánh. Gió nhẹ phất vơ tạo nên những gợn sóng lăn tan trên mặt hồ. Trên bờ hồ, đằng Thanh Sơn đang luyện quyền pháp. Quyền pháp chỉ có ba chiêu, được hắn diễn đi diễn lại nhiều lần. Ba chiêu nhìn như đơn giản. Nhưng khi đằng Thanh Sơn thi triển lại lên miền bất tuyệt. Hơn nữa, tốc độ cũng rất quỷ sịn làm cho thị giác của người ta rối loạn. Oan, mỗi chiêu thức được thi triển làm cho toàn thân đằng thanh sơn chấn động. Cân cốt phát ra tiếng kêu, khiến cho người đứng bên cạnh cũng có thể nghe thấy. So với luyện tập hồ hình thông thần thuật thì tiếng kêu lúc này lớn hơn nhiều. Ẩn ẩn có điện quang màu vàng đất, thỉnh thoảng lấy lên ngoài thân đằng thanh sơn, rồi chợt biến mất. Từ giữa trưa cho tới khi mặt trời xuống núi, phát ra ánh sáng đỏ rực. Phía trời Tây, vô. Đằng Thanh Sơn rốt cuộc thu thế dừng tay Thấy được đạo Có chết cũng cam lòng Đằng Thanh Sơn lầm bầm nói 4 tháng vừa qua là khoảng thời gian Mà Đằng Thanh Sơn lột xắt kinh người nhất Từ ngày đầu tiến vào đại thảo nguyên Sau khi đồn ngộ Đằng Thanh Sơn vẫn chuyên tâm khổ thu Lấy trời làm chiếu, lấy đất làm giường Trong cõi mơ hồ Đằng Thanh Sơn cảm thấy mình tự hồ cảm nhận được đại điện Gặp một vài tiểu bộ lạc đáng thương Đằng Thanh Sơn không còn bằng hoàng Không còn bằng quang nữa, mà trợ giúp họ, đằng Thanh Sơn tự hồ cảm nhận được sự bao dung của miệng đất, đặc biệt là trong trận chém giết với Bắc Trần Đại Quân, làm cho đằng Thanh Sơn ngộ ra chiêu thứ ba trong quá trình giết chóc. Lúc này, đằng Thanh Sơn mới hiểu được giết chóc là thuộc về tự nhiên, thuộc về thiên địa tuần hoàn, động vật chết và nhân loại chết, đối với thiên địa cũng chẳng có gì khác nhau. Sau khi ngộ ra chiêu thứ ba, đằng Thanh Sơn tiếp tục tịnh tu một tháng, mới dung hợp 3 chiêu thành một. Hiên địa trị đạo có thể chia làm ngũ hành Quyền pháp của ta chắc là Đoạn thứ nhất của quyền pháp Đằng Thanh Sơn cảm giác rằng Quyền pháp của mình còn xa mới hiểu rõ Rằng hành thủ trị đạo trong trị đạo Trong tin đạo Nhưng cho dù như thế Đằng Thanh Sơn cũng đã có được Một thành quả đáng kinh người Trước đây ta đã nghĩ sai rồi Đằng Thanh Sơn cảm tán Vung tay ra tâm ý vừa động Liền ẩn ẩn có điện quang màu vàng đất hiện lên Lần trước là do ta tỉnh tỉnh mê mê Còn lần này khi ta sáng chế Gia đoạn thứ nhất quyến pháp hành thủ trị đạo Thì tất cả xuất cục đã rõ ràng rồi Phật tông tu luyện Thì vũ tăng bình thường Là luyện nội kinh Sau đó trong nơi hoàn cung có chút nội kinh Xung nhập vào thần Lúc này lấy thần làm chủ Luyện xuất ra xá lợi tử Từ đó xuất hiện xá lợi lực Được gọi là Phật Nguyên Đạo gia tu luyện thì vũ giả bình thường Là luyện nội kinh Sau đó Tại Đan Điển có chút thần dung nhập vào nội kinh Lúc này luyện lấy nội kinh làm chủ Luyện sát ra Kim Đan Từ đó sinh ra Kim Đan Trân Nguyên Tên gọi bình thường là Tiên Thiên chân Nguyên Tù luyện nội giao quyền Cũng như vũ sả bình thường luyện nội kinh Nhưng sau đó thì sao Toàn thân kinh mạch tất cả đều đã thông Có thể khống chế gân cốt Cơ bắp, nội phủ Kỳ thật đó chính là điều kiện tiên quyết Để thành tông sư cảnh giới Cái đó cũng tương tự Với việc đàn điền cực hạn và có đủ thần Là điều kiện tiên quyết là tới thiên thiên Bước kế tiếp thì như thế nào Nội gia quyền cũng không có phương pháp tu luyện Người sáng chế ra hồ hình thông thần thuật Là do thiên địa linh khí Ở thế giới kiếp trước sát quã Nên sáng chế một loại phương pháp làm gia tăng sức lực Còn bây giờ Đằng Thanh Sơn đã sáng tạo ra hành thủ chi quyền Tuy chỉ là đoạn thứ nhất Nhưng Đằng Thanh Sơn Cũng đã phát hiện ra sự huyền ảo trong đó chương 266 Nội gia cương kình. Ở tầng thứ nhất, cho dù là Phật tông, đạo gia hay nội gia quyền của mình đều sản sinh ra nội kình. Còn khi bước chân vào tầng thứ hai, Phật tông luyện hóa ra Phật nguyên, đạo gia là tiên thiên chân nguyên. Còn từ nội gia quyền của ta thì gọi là nội gia cương kình đi. Đang Tây Sơn có thể cảm giác được mỗi một chỗ trên toàn thân, đến tận những tế bào rất nhỏ ở sâu trong người đều có cương kình tiềm phục ăn tay sơn vùng hữu quyền lên. Vèo, một ánh sáng màu vàng đất dài khoảng một tóc thoát ly khỏi nắm tay đang thanh sơn. Phốc, một tiếng lưu lại ở bờ cỏ một cái hú to bằng nấm đấm, nhưng sau nhìn không thấy đáy. Đây chính là cương kinh. Lúc không vận dụng thì nó tiềm phục ở các các nơi trong cơ bắp, gân cốt, lục phủ ngũ tạm nhằm mục đích giữ gìn cho cơ thể. Một khi được sử dụng thì bộc phát kinh người. anh Sơn nở nụ cười thầm nhù hơn nữa cương trình và thân thể phối hợp càng thêm hoàn Mỹ từ trước đến nay thiên đạo tuần hoàn là rất công bình đạo gia thiên thiên có 3 cấp độ là hư Đan thực đan Kim Đan còn Phậttông cảnh giới La Hán cũng chia làm 3 cấp độ tiền Trung hậu bắt đầu từ t sắc xá lợn bình chu cho đến lúc biến hóa trở thành thất thải xá lợi cao nhất cứ như thế thì nội ra cương trình của ta cũng hẳn là có ba cấp độ. Đây là chuyển đoàn của Đàng Thái Sơn. Trên đại thảng Nguyên Minh Mông, Đàng Thái Sơn một đường tiếp tục đi về phía bắc. Thời gian hắn ở trên thảng Nguyên cũng đã được 6 tháng. Do vừa đi vừa tu luyện nên cũng không đi quá nhanh. Nhưng 6 tháng cũng đủ để Đàng Thanh Sơn đi tới cực bắc đại thảng Nguyên. Lúc này còn cách bờ biển Bắc Hải không tới ngàn dặm. Quả nhiên là như thế này. Quả nhiên là như thế này. Trên một ngọn núi tuyết Đằng Thanh Sơn cực kỳ hưng phấn, hét lớn Mặc dù trong 2 tháng qua Hắn không hề sáng tạo ra một bộ quyền pháp cao thâm hơn Hành thủ tri quyền Nhưng trong 2 tháng này Khí lực thân thể của đằng Thanh Sơn mỗi ngày đều gia tăng đều đặn Mức độ gia tăng này làm hắn có thể cảm giác được Thời gian 2 tháng trôi qua Sức mạnh thân thể của đằng Thanh Sơn có lẽ đã gia tăng thêm một thành Với sức mạnh thân thể gần 70 vạn cân của đằng Thanh Sơn Muốn đề cao nữa là cực khó Vậy mà trong hai tháng có thể đề cao thêm được một thành đúng là rất kinh người. Ngoài ra, cái quan trọng nhất chính là nội da cương kình quả nhiên còn có một tầng cao thâm hơn nữa. Trên cánh tay đằng thanh sơn trượt thoát ra một vòng ánh sáng màu vàng đất. Vòng ánh sáng này vây quanh cánh tay đằng thanh sơn hình thành một cái vòng nhỏ. Trước kia, nội da cương kình chỉ đạt được một lớp mỏng tự như lưu quang. Đó hẳn là cương kình tiền tì, tiền kỳ. Còn bây giờ, Lại có thể cơ kết, kết thành một cái vòng Có lẽ uy lực cũng đáng sợ hơn Như thế này chắc là đạt tới cương kình trung kỳ rồi Trong lòng Đăng Thanh Sơn hết sức kích động Trải qua tu luyện 2 tháng Hắn đã kiểm chứng được không ít cho sự suy đoán của mình Trong Phật Tông thì quan trọng nhất đối với họ là thần trong tinh khí thần Dù sao, Xá lợi tử chính ở trong nơi hoàn cung Còn đạo gia thì cả nội kinh Và thần đều được coi trọng Nếu thần mà yếu Thì thực lực cũng rất khó tăng lên Còn ta thì lại khác hẳn Đối với ta Quan trọng nhất là thân thể Sau đó mới là nội kinh và thần Thân thể càng mạnh Tu luyện càng nhanh Đảng Thanh Sơn cũng phát hiện được Trong 2 tháng vừa rồi Dưới sự tu luyện của bản thân Sức mạnh thân thể đang từng bước tăng lên Sức mạnh thân thể tăng lên Tốc độ luyện hòa cương kỳ cũng theo đó tăng lên Ta có thể từ cương kỳ tiền kỳ bước vào cương kỳ trung cương kỳ nhanh như vậy Hẳn là có liên quan tới việc thân thể ta quá mạnh Đảng Thầy Sơn nhận định Cho dù là trên kiểu châu đại địa Nếu nội gia quyền chỉ đạt tới cảnh giới thông sư Thì cũng chỉ có 10 vạn cân khí lực Cương kinh tiền kỳ, sức mạnh thân thể Phòng trừng có thể đạt tới 20 vạn cân Cương kình trung kỳ Sức mạnh thân thể phòng trừng là 40 vạn cân Cương kình hậu kỳ Sức mạnh thân thể hẳn là tiếp cận 80 vạn cân Bản thân chính là do có được thân thể quá mạnh Nên ngắn ngủi trong vòng 2 tháng Đã từ cương kình tiền kỳ bước vào trung kỳ Theo ta được biết Phật tông tu luyện muốn đề cao mỗi cấp độ Thì yêu cầu đối với thần còn cao hơn cả đạo gia Còn đối với nội gia quyền của ta Lại hết sức coi trọng thân thể mình, yêu cầu đối với thần, lại là thứ thấp nhất trong ba thứ. Trong lúc Đằng Thanh Sơn tu luyện cũng phát hiện chỉ có đạt tới tâm sư cảnh giới, khống chế toàn thân mới có thể luyện được hành thổ tri quyền. Còn nếu không cũng chỉ là bắt chước mà thôi. Trong quá trình luyện hành thổ tri quyền làm cho tinh thần và thân thể con người xung hợp làm một, nội kinh và thần ẩn chứa ở trong thân thể, cơ bắp. Gân cốt, tạng phủ của đằng Thanh Sơn Mỗi một chỗ đều phát sinh biến hóa Rồi hóa thành cương kình Trong loại phương pháp tu luyện Thì một là dựa vào nêu hoàn cung Đưa nội kình và thần Chuyển hóa thành Phật Nguyên Một thì dựa vào đan điền Đem nội kình và thần chuyển hóa thành chân nguyên Cái cuối cùng của ta Lại dựa vào cả thân thể Đưa nội kình và thần Chuyển hóa thành nội gia cương kình Nhưng ba cái Lại có tỷ lệ bất đồng Trong vật nguyên thì thần được chú trọng nhiều nhất Còn trong nội gia cương kình Thần lại là ít nhất Đến lúc này, tăng thây sơn cũng hoàn toàn thông suốt giống như khi làm thức ăn Lấy ra tỷ lệ vật liệu khác nhau Đương nhiên cũng có mùi vị bất đồng Đối với yêu cầu thiên phú Nội gia quyền yêu cầu cao nhất Chỉ cần nhập môn cũng đã cực khó rồi Bước vào cảnh giới tông sư Càng khó như lên trời Rồi sau đó khi luyện Hành thủ chi quyền Cho dù có ta dạy Phòng trừng phải lĩnh ngộ được ý cảnh Mới có thể Chính thức luyện ra cương kinh Đằng Thầy Sơn hiểu rõ điểm này Đối với Phật Tông Đạo gia thì bọn họ chỉ cần khoanh chân ngồi Thần giữ khí hòa Là có thể tu luyện ra tiên thiên chân nguyên Rất đơn giản Nhưng nội gia quyền lại phải liên tục luyện tập quyền pháp Mới có thể tu luyện được Vô luận yêu cầu tư chất Yêu cầu nhận thức Đều cao hơn hai mạch kia rất nhiều Nhưng Khó khăn cao thì bù lại thực lực cũng mạnh hơn hai mạch kia Cho dù chỉ mới đạt tới cương kình tiền kỳ Thì thực lực đã trên đối thủ đồng cấp bậc Mỗi khi đạt tới cương kình hậu kỳ Sợ là cao thủ tiên thiên kim đan Hoặc là hàn đại cảnh cũng không bằng được Đương nhiên, đằng tay Sơn sáng tạo ra con đường đi cho mình Việc tu luyện khó khăn hơn nhiều So với những người đời sau luyện lại Những người đời sau có lẽ sẽ được học quyền pháp do hàn sáng tạo Nhưng đằng Thanh Sơn thì không có ai dạy cho cả Hắn chỉ có thể cắm hộ thiên địa, sáng tạo ra một con đường mới Khó Sáng tạo ra đường lối tu luyện thứ ba, đương nhiên rất khó Nhưng nếu hệ thống nội gia quyền của đằng Thanh Sơn có thể thật sự hoàn thiện Thì trong tương lai, đối với những người đồng cấp bậc, nội gia quyền sẽ có ưu thế tuyệt đối Bài danh trên thiên bảng, chỉ cần đặt tới cương kình hậu kỳ thì khẳng định sẽ được xếp hàng đầu Ông chơi rất công bình, tu luyện khó, tự nhiên thành tựu cao. Ha ha, khó thì sao? Trong mắt Đường Thanh Sơn lấy ra những hào quang kỳ dị. Cho dù Đường Thanh Sơn ra sức cùng lực, ra sức cùng lực kiệt, cũng nhất định phải sáng chế ra một con đường thuộc về nội gia quyền, làm cho nội gia quyền của ta truyền thừa ngàn vạn năm trên Cửu Châu Đại Địa. Trên Cửu Châu Đại Địa Tám đại tông phái cao cao tại thượng, căn bản không hề biết rằng, ở phía bắc đại thảo nguyên xa xôi. Có một thanh niên đã đi trên một con đường trước đó chưa từng có. Mặt trừ lên cao, nhưng trên thảo nguyên vẫn rất lạnh. Ở phía bắc của đại thảo nguyên, nhiệt độ cực thấp. Đừng nhúc nhích, ngoan, đừng nút nhích. Ở ngoài một căn lều vải, một hài đồng mặc áo khoác lông, dê dày. Ở ngoài một căn liều vải, một hài đồng mặc áo khoác lông dê dày. Đang ôm một con dê Nhẹ nhẹ vuốt về bộ lông của nó Trời lạnh tới mức Làm cho cái mũi của cậu bé đỏ ứng lên Nó đột nhiên phát hiện xa xa xuất hiện Một bóng người đang đi tới Ủa, chỉ có một người Hải Đồng hơi kinh ngạc Trên đại thảo nguyên, nguy cơ từ phía Một người đi một mình bên ngoài là rất nguy hiểm Cuối cùng Cậu bé cũng thấy được đó là một nam tử Mặc áo bông rách, lưng đeo ba lô Mặt mũi nhem nhuốc Đằng Thanh Sơn chuyên tâm khổ luyện Cũng không quan tâm tới ngoại hình bên ngoài Nửa năm không chăm sóc bản thân Dâu xia hình nhiên là đã xài lắm rồi Nhà các ngươi có gì ăn chứ Đằng Thanh Sơn cười cười nhìn hải đồng Ta có bạc Nói xong Hàn lấy ra một cục bạm phụt khoảng hai lượng Lúc này trong tiểu bột lạc cũng có một vài nghìn lớn Đang ở ngoài chân đôi hoặc bận rộn làm việc khác Đều chú ý tới đằng Thanh Sơn Một hán tử mặc áo da dày Độ mũ ra từ từ đi tới Người chờ một chút Ta đi gọi cha ta Hai đồng quay đầu cao rộng gọi Cha, có khách nhân tới này Chẳng mấy chốc Từ trong đầu vải có một đại hàn thân hình cao lớn Vài rộng, thắt hai bím tóc to thô đi ra Ở kiểu châu đại địa Nam nhân rất ít thắt bím Nhưng trên thảo nguyên Thì có thể thấy được khắp nơi Khách nhân phương xa Hoan nghênh người tới bộ lạc cất liên chúng ta Đại hán Thảo Nguyên nở một nụ cười chất phát Cha, vị đại thúc này muốn ăn Hải đồng nói ngay Mời vào đây Đại hán Thảo Nguyên cười nói Chúng ta cũng vừa chuẩn bị ăn cơm trưa Đằng thanh sơn bị kéo vào trong đều vải Ha, ha, cha bố Hôm nay nghe sắp phát tài rồi Tối nay nên mời chúng ta uống rượu Vài nam nhân đang đi tới Lúc này đều quay đầu ly khai Trên Thảo Nguyên Một vài tiểu bộ lạc sẽ hiu khách Nếu gặp được một chủ nhân tính tình tốt Thì cho dù khách nhân ăn to uống lớn Mà không để lại bạc Vị chủ nhân đó phòng trừng cũng sẽ không quan tâm Nhưng nếu cứ cho rằng Việc như vậy là đương nhiên Thì sẽ rất nguy hiểm Nam nhân Thảo Nguyên đã nói động thủ là động thủ ngay Đang Thanh Sơn ở Thảo Nguyên khổ tu nửa năm Cũng có rất nhiều kinh nghiệm Ngân lượng có sức mua rất cao Thảo Nguyên Hơn nữa Ở kỳ châu đại địa rất nhiều Hai lượng bạc đối với gia đình bình thường trên thảo nguyên thì đủ ăn một bữa cơm. Trong liều vải, cái liều vải này thật ra chính là thứ nhà bạc trên thảo nguyên mà đằng Thanh Sơn thấy ở kiếp trước. Nó rất dễ tháo rời, tiện di chuyển Ta là cha bố, không biết cách nhân nghe tên là gì. Đại Hán và đằng Thanh Sơn ngồi xếp bằng đối diện nhau trên một cái đệm da dê, trước người có một cái bàn thấp. Ta là Hô Hòa. Đằng Thanh Sơn mở miệng cười đáp. Đi lại trên Thảo Nguyên, bình thường sẽ lấy một cái tên Thảo Nguyên Giống như A Lạc Đạt là một cái tên đại biểu cho ác trên Thảo Nguyên Kỳ thật, nếu lấy Thảo Nguyên so với Kiều Châu Đại Địa Thảo Nguyên so với Kiều Châu Đại Địa Thì nó vẫn ở thời đại nửa bộ lạc trên cửu Châu Đại Địa Sau khi Vũ Hoàng Thống Nhất dần dần thoát khỏi thời kỳ bộ lạc từ lâu rồi Hô hòa huynh đệ, để người phải đợi lâu Mấy mụn phụ nữ nhà ta đi lấy ít thịt chân dê Cha bố cười nói Do vậy sẽ chậm một lát Không có việc gì Ta cũng không vội Đằng thay Sơn cười nói Tới đây chúng ta uống trà sữa nóng trước cho ống nuôi Cha bố lấy ra mình trà sữa Rót xuống ba cái cốc trước mặt Hôn vào đại thúc Người không lạnh à Áo bông rách cả rồi kìa Đứa hải đồng nhìn đằng thay Sơn Đằng thay Sơn cúi đầu nhìn lại chiếc áo bông rách trên người mình Chiếc áo bông này Hắn được một tiểu bộ lạc tặng cho hắn Khi tới ăn cơm ở đó Nhưng trên đường mà tu luyện nên không thể giữ gìn nó được Ha, ha, cha bố vứt đầu nhiên từ mình một chút Đại thuốc hô hòa là một cao thù Chút giá rét như vậy không hề ảnh hưởng tới thúc được đâu Ở đại thảo nguyên hỗn loạn, ai mà không có chút nhãn lực cơ chứ a thì chân dê tới rồi, đứa hại đồng hưng phấn hô Một khi phụ nữ bùng một cái chậu đồng đặt lên bàn xong, cha bố bên nói Trước khi ăn, chúng ta trước hết nên cảm tạ thiên thần đã ban ân một chút Cha bố nhắm mắt lại, tạo thành chữ thập, như từ của hắn cũng làm y như thế Thiên thần, Đăng Thái Sơn cũng hiểu rõ, ở vùng cực Nam của Đại Thảo Nguyên chính là phạm vi thế lực của tuyệt ưng giáo Giữa Đại Thảo Nguyên là lãnh thổ của ba đại vương quốc, còn phía Bắc Đại Thảo Nguyên lại có tòa Thiên thần Sơn Thiên thần Sơn có sức ảnh hưởng rất đáng sợ với những cư dân bộ lạc ở đây